Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 89. Đến liệu gia. Trang thư tình không gặn, trang tư hàng chuyện động gia tìm tới cửa. Động gia sao? Đối với vị họ hàng bên ngoài này, trang thư hàng vật có chúng chờ mong. Hắn cũng mong muốn có người có thể gánh chúm để đại bọn họ một mảnh trời. Hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ vì không muốn chăm trẻ hôn sự của tỷ tỷ. Nhưng mà suy nghĩ của hắn không còn đơn giản như trước kia. Bây giờ bọn họ tìm tới, không khỏi quá khéo đi. Thương sinh lúng trướng từng nói với hắn, tương đồ của hắn càng cao, thân tính tìm tới sẽ càng nhiều. Cho dù người có cách một vạn tấp nền dọc, cũng sẽ có lý do để đến gặp bạn, chỉ là động già. tỷ nghĩ như thế nào trong thứ tình thấy né mặn của đề đệ tâm cũng thống buồn xuống chốt nó ra phản đoán của mình đang thứ hạn nghe xongở hầu cũng chưa nói gì nếu như tỷ tỷ nói đóng gia đã sớm biết một thần ở nơi nào biết đi đại bọn họ chịu bao nhiêu khổ vậy lúc đó vì sao không niệm chúng từ báo mũ của bọn họ ra khỏi khỏiụng buồn thân tí tính cả chó má đến thứ hàng chỉ thấy lành cả người không có việc gì không phải sợ Thắng thức tình đi tới, âm đứa nhỏ vào lòng. Đồng gia vốn không có quan hệ gì với chúng ta. Vào thời điểm chúng ta có khăn nhớ, không có bất luận cả nào chia tay ra của dốt. Hiện tại bọn họ càng không dùng được. Chỉ cần chúng ta không có việc gì, phải đến câu bọn họ. Bọn họ mơ tưởng nắm thấp được chúng ta sao. Cầu phía sao nghe có chút quen tài, nhưng thắng thức tình cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Hiện tại mỗi ngày, ta đều đi sớm về trải. không có nhiều cơ hội gặp mặt hắn. Nhưng người cũng đã đến, khẳng định sẽ lựa chọn thời điểm chính sáng để gặp đại. Không phải sợ, cứ bình bình đạm đạm với họ, có họ chỉ là tân tính không cần lùi tới, không cần xé rắp mặt, cũng không cần chân vấn hắn cái gì, chỉ bình thường đối mặt, biết không? Lần đầu tiên đựng tỷ tị ôm, đến thứ hàng tuy cảm thấy ngừng ngùng, nhưng cũng không có để ra. Hắn thâm luyến loại am áp này, hắn đều luôn bía. Bất cứ ai cũng không giống như tỷ tỷ, thật tàm muốn tốt cho hắn. Những người khác không có quan hệ gì với hắn. để biến phải làm thế nào, đồng già cũng chẳng có gì hơn. Đệ đệ của tỷ sẽ có tiền đồ hơn so với bất luận cả nào ở đồng già Đó là đương nhiên, bọn họ nằm trong hũ mực lớn lên, không trải qua bất kỳ mưa gió, sao có thể so được với đệ. Trắng tư tình vỗ vỗ tấm lưng thoàn gầy của đệ đệ. Đứa nhỏ dạo này lớn thật nhanh. Người tuy còn gầy yếu, nhưng không xưng cân xứng. Mặt xem y cũng không quá khó cười. Thuất khỏi cái ôm của tỷ tỷ đến thứ hàng nghiêm túc nhìn thư tình. Tỷ tỷ, đây sẽ cố gắng thành công. Đây hiện tại đã làm rất tốt. Tranh đệnh lương hiện tại đã hối hận. Đóng già về sao nhất định cũng hối hận. Thứ hàng ngày sau sẽ càng chổi mát. Ma nàng, mặc dù không thể so với đệ đại, đại, nhưng chắc chắn, cũng sẽ dựa vào bản thân để sống tốt. Tới đây bọn họ, không cần phụ tụng vào bất kỳ ai, cũng có thể có những ngày tháng tốt đẹp. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ nói bà đại ca là hoàng tử, vậy chuyện của tỷ vơi. Chuyện này để đừng hỏi, đừng quá để trong lòng. Đương nhiên là phải hỏi, đây là đại sự. Cơn mặn tháng tương hàng lập tức nghiêm trọng, đứng dậy thì muốn đi qua phòng bên cạnh. để đi qua hỏi cho rõ ràng, Là hoàng tử, đi sau này hắn có thể khi dễ tỷ hay không? Hắn có thể, nếu hắn muốn. Ước người trẻ trẻ ngồi lại chỗ cũ. Đây là chuyện không thể cưỡng cầu. Sao trẻ có thể hỏi được? Thư hàng, tỷ không cần. nhưng một chút, tươi cười của trang tư tình mang theo một chút khổ sợ. Cũng không phải không cần. chỉ là lõi chân này có để ý cũng vô dụng. Không bằng thuận theo tự nhiên. Đi một bước thấp một bước. Nếu thần có một ngày hắn có trọng người kháng rời đi tỷ tỷ, tỷ tỷ cổ thể nào có chuyện sống không nổi. Chuyện này chỉ có thể tùy tâm, tỷ cũng không thể bắt buộc một người phải yêu tỷ. Cho dù một ngày đầu đó để đứng ở vị trí cao, là thần trong lòng mọi người, cũng không thể bán muộn chuyện tình cảm. Tâm sẽ không thể chịu sự khống chế. Tính thứ hàng miếm hồi, hắn biến tỷ tỷ nói có đạo lý, nhưng chỉ là không cam lòng. Việc này có gì phải bắt buộc, thật là. Trang Thứ Tình buồn cười với vỗ đầu hẳn, giống như đối đãi với tiểu hai tử Trước kỳ thế nào, sau này ra sao, bản thân ta không thể thay đổi, cũng không thể đoán trứa. Bà đại ca của đệ căn bản là không đem thân phận kia để vào mát. Đã cần gì phải dùng thân phận thì nói chuyện phải hẳn. Đói về phòng nghỉ nghỉ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi. Dỗ người đi mớ, Trang Thứ Tình thử thăm dò hôn một câu Bà chim cơ vừa đóng lại liền mở trà bà chim từ bên ngoài đi vào biết ta ở bên ngoài sao đoán ơm lấy niềm niệm đang thức tình nhìn về phía nam nhân đang đi đến chàng đoán thử đóng minh đứng sẽ ở đây bao lâu nếu nàng không vui thì ngày mai hắn sẽ đi trang thức tình nghĩ nghĩ nhịn thêm hai ngày nữa nếu như hắn mọc mừng dây chừa thì chúng ta không cần khách khí thư tình nàng không phải nhận đại Điểm mặt mũi ấy nàng vẫn sẽ cho đồng già Tránh tư tình hơi nghiêng về sao. Hai người các quá gần có hồ là vai kề vai. đang nghĩ nếu có thể vượn qua, cuộc sống thấp này của tiên đại bọn họ sẽ không sợ ai tới làm phiền. Tình huống của đồng già chàng có biết không? Ở Kinh Đô có nghe vụ thân nói qua, già thế cũng lớn, thế lượng không nhỏ, nhưng không lấy lượng thanh tầm, cũng không có người nào kinh tài tuyệt diễm, đáng chú trọng. Nói cách khác, bên trong ngoài có chúng nội tình, mặt kháng cũng không quá xuất sát. Gần như vậy, Trắng Thứ Tình có chúng đâm chiêu cực đầu, không đựng thánh tầm đã rủ đệ tuyến minh hết thầy. Sáng sớm ngày kể, Trắng Thứ Tình tới liệu già Vì chấp nhấn cổ liệu tứ tiểu thư đối với bạch chìm, Trắng Thứ Tình tất nhiệt là không muốn bạch chìm đi theo, nhưng mà lúc này nàng không thể tách hăng ra. Bằng danh hào trang thật ý, Tránh thức tình rắn dễ dàng bước vào lĩa già. Bà chim không cùng tránh thức tình vào sân của liệu Tam mà để người dẫn đi gặp liệu lão gia tử. Lão gia tử rất ít khi khánh khí với người khác, nhưng bà chim là người hắn không thể từ chó ngoài cửa. Bạn công tử tới cửa, thận vẽ vàng cho kẻ hàng ngày. Bạn chim là ai? Bản tính của hắn chính là một người không biến khách xáo, vừa mở miệng liền đi vào vấn đề. Thư tình đến chữa bệnh cho liễu tàm, người không cần ngăn cản. Vậy bệnh của cháu ta có thể trị. Năm trước nàng đã đến xem qua, khi đó nàng cũng chỉ biết phải làm thế nào, chỉ là khí đơn lực bạc. Nhưng mấy tháng nay đã có chuẩn bị, không nắm chắn nàng sẽ không tới cửa. chừng năm trước đang thư tình đến hắn có biết, nhưng gặp gỡ liễu tàm hắn cũng biết đo chốt, nhưng biết thì biết hắn cũng không có hỏi nhiều. danh vọng trang thần y truyền đến chỗ của hắn. Khi đó, hắn và Quỳnh Dị đang chơi cờ. Đó là lần đầu hắn thiết Quỳnh Dị thức thố đến nghiêng cả bàn cờ. Sau đó, dùng ngữ điệu giống như khóc giống như cười nổi. Tố phụ, không chừng cháu gái thật có thể thoáng ly khổ ải. Lúc đó hắn không tình, nhớ đầu kia mới có bao lỡn. Nhưng trước mắt, hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người có thể được mệnh công tử nói chuyện dùng. đã không dễ dàng trong tử nó chắc chắn tất nhiệt ta đã, đã thật nắm chắn trong lòng bàn tài bên kia trắng thức tình đã gặp được liễu tàm, liễu Trì huỳnh đang nằm trên giường, người thật gậy trên mạng không có lấy mụn tiêu huyết xá có hoàng cũng bắn đầu có biên hỏa ta vẫn luôn chờ mụi nhìn thấy nàng liễu tri huỳnh cười khăn tài nắm chẳng thành một đoàn cho dù khi thân thể tốt ta cũng không dám ra ngoài gặp người Và khi nhìn cường, ta đều sợ hãi không biết, ta sẽ chết rất khó coi không. Đều trả đem cường giờ đi hết, biển để dọa đến chính mình. Trang thức tình ngồi trên kế dựa, bác mạnh giúp nàng nổi Mùi đã đáp ứng tỷ hiện tại đã nắm chát nên mở chấm đến cửa. Trang tự y, mùi không biến khi ta nghe thấy danh hiệu này có bao nhiêu cầu hứng. Ta cảm thấy may mắn khi lục trướng đã tính huyền Lãnh Sơn, để được gặp mặn tỷ để hai người. Vì vậy, người luôn nói, thiên hữu Tấn có thiện báo. Thu tài trăng tư tình cười. Tình huống so với đoán trướng của mũi tốt hơn nhiều. Mấy tháng này vẫn là theo tận đơn mũi viết chứ. Đương nhiên, biến có hy vọng anh hạ không tiếc mệt. Liệu Triều Huỳnh khẩn tương dành hàng? Bệnh của ta phải chỉ thế nào? Hiện tại, Phụ Hoàng Nguyên hẳn là đã có nhiều lời rộng đại về phương pháp chữa bệnh của mũi đấy thôi. Đúng như vậy, các mộn vấn dao trên người, bỏ đi những thứ gây hại bên trong cơ thể ra ngoài, sau đó khâu lại, sợ hại không? Sợ, nhưng dù sợ cũng không thể trả mát nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, dần chết đi. Chỉ cần cắt bỏ những thứ gây hại cho cơ thể, nó có thể tốt hơn sao? Sẽ khỏe mạnh giống như người bình thường sao? Cắt bỏ một phần trong cơ thể, sao có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng mà chỉ là tiểu thư liệu già? Nếu như bảo dân cẩn thận, vấn đề sẽ không lớn. Mội chỉ muốn nói là, giải phẫu có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Giải phẫu, một từ thật ra là, nhưng Liễu Triều Huỳnh lại nghe hiểu. Mội nói đi, giải phẫu là một loại y thuật hoàn toàn khác so với bất kỳ loại y thuật nào mà tỷ từng biết. Khi thực hành, nó sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tuy rằng mội đã nỗ lực chuẩn bị, nhưng mà chỉ có thể nói là đơn sơ. Chứ là thân thể của tỷ đã không thể tiếp tục do đời. Nếu có thể cho mùa nửa nằm không, chỉ cần thêm 3 tháng, nhất định sẽ nắm chắc hơn nhiều. Trong quá trình giải phẫu, có thể xuất hiện những thứ ngoài im muốn, không thể biết trước. Khả năng có thể thất bại, tỷ có thể ở trên bàn phẫu thuật, không thể tỉnh lại. Hoạn có thể nhiễm các loại bệnh khác. Tâm tiểu thư, mùa nhất định phải nói trương với tỷ, mùa chỉ nắm chắc 3 phần. Ta trị bệnh đã hơn 10 năm, mũi là người duy nhớ có thể nói được chính sáng chứng bệnh của ta. Hơn nữa là người duy nhớ có được phương pháp trị liệu, được nói là ba phần, cho dù một phần ta cũng liều mạng Khá vọng trong án liệu triều hình dần mãnh liệt. Thân thể này của ta như thế nào trong lòng đã xâm biết, nếu mũi không trị, ta nhiều nhớ cũng chỉ có thể chống đợi mấy tháng. Đúng vậy, sẽ không vững quá 3 tháng. Mùi vẫn luôn để ý đến tình huống của Tỷ, nếu hôm nay không đến, để một chúng chỉ sợ phao thuận cũng sẽ vô dụng. Tiên tử Tình bình tĩnh nhìn nàng, Tỷ có thể tin tưởng muội, chắc định muội sẽ chốc hết toàn lẫn tệ của Tỷ. Từ sau khi muội gỡ sẽ chữa trị cho ta đến nay, mùi vẫn luôn nỗ lực, không tin muội thì ta còn tin ai? Cho dù ngựa chén thành ngựa sống, chỉ có thể chạy mòn đoạn đường cũng là hy vọng. Nếu Thiên nắm lấy tay Trần Tư Tịnh, Tuy rằng đôi trái này nhỏ bé, nhưng nó là thứ duy nhớ, có thể cho nàng khả năng sống só. Ta tin muội hiện tại liền bắt đầu sao. Nếu tỷ đồng ý, ngôi nhà cũng không ngàn trở, và hiện tại mùi liền bố trí. Sau khi trở về chuẩn bị mọi thứ, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Ta đến rồi, đang tận y, đó là mẫu thân của Quỳnh nhị. Ngoài cửa, nhị phu nhân đang đỡ ta nhân hoàng tiến vào phòng, trong lời nổi mang theo nức nở. Quỳnh Nhi tận sự, thật sự chỉ còn 3 tháng thôi sao. Có lẽ là ngắn hơn. Chương 90 Trướng giải phẫu Liệu Triều Huỳnh ngẩn đầu nhìn về phía mẫu thân đã vì nàng bà lo lắng hơn 10 năm. Ta muốn giải phẫu. Làm, phải làm, đều đã đến nước này, còn có cái gì không dám. Liệu như phu nhân cũng không có nhiều hơn nữa. gạt nước mắt quyết định. Đang tầng y, ngài nói phải chuẩn bị cái gì, chỉ cần ngày giao phó, để gian nhất định sẽ giống lòng làm được. Ta cần một gian phòng sạch sẽ, những thứ dư thừa đều bỏ hết ra ngoài sân. Bên trong phòng luôn phải chuẩn bị nước nóng, và một cái bàn dài rộng theo vóc người của Tam Tiểu Thư. Còn nữa, phải chuẩn bị nhiều vải phòng, tất cả đều đựng nấu qua nước sồi, sau đó tiếp tục chừng nửa canh giờ. Mặt trời hôm nay rất tốt, Sau khi chừng thị vơi dưới mặt trời nhưng lúc còn sớm Hiện tại mau đi chuẩn bị Thanh Thanh nghe hát không Nhanh đi chuẩn bị Vâng Thanh Thanh cẩn thận nghe đàn thư tình nổi Chứ kiệm thắng thưởng liền vội vàng đi chuẩn bị Ai có thể ngờ được Tiếng con nương mấy tháng trước còn vô cùng chật vật Hiện tại đã trở nên lợi hại như vậy May mắn May mắn nàng đã trở nên lợi hại Bằng không, nó không chừng tiểu thư sẽ thật sự. Đang là nhà hoàng hầu hạ bên người tiểu thư, không có người nào đó tràn đứng tình huống của tiểu thư như nàng. Tối anh hài, tên tiểu thư không được ăn bất kỳ thứ gì, đói cũng phải ráng nhịn. Giải phẫu ra một thời gian không thể di chuyển, nhưng lúc này tên tiểu thư nên tắm qua một lần. Liệu Triều Quỳnh miễn cưỡng cười cười, ta sẽ ráng tư tình đứng dậy. Ta cũng phải trở về làm chút chuẩn bị. Sáng mai lại tới, tâm tiếu thư đừng để cho thân thể quá mệt mỏi đừng để tinh thần xa xốt. Ta sẽ tân lựng để chính mình nghỉ ngơi tốt. Đi ra cửa, đang thức tình liền nhìn thấy bà Chìm đang đứng ở ngoài cửa viện. Bồi bên người hắn là một lão giả và một nam nhân trung niên. Liệu lão gia tử và Liễu nhị gia? Bà Chìm thuận mịn giới thiệu, cũng không cảm thấy tụi của hắn. vào cánh sương hồ có gì không đúng. Nói xong chưa? Ừ, Tam Tiểu Thư, thư Nguyễn ý giải phẫu, tình huống thân thể của nàng hiện tại không quá tốt, vì vậy nên hẹn vào ngày mai. Trang Thứ Tình có chút lo lắng nhìn lão gia tự. Lo lắng, cô họ sẽ không tin tưởng vào y thuộc của nàng. Nhưng Trang Thứ Tình vẫn vén ác thi lệ, người khí thành cận nói, ta sẽ tận lận lưu lại tính mạng của Tam Tiểu thư, thư. Tình huống của nàng đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu tiếp tục kéo dài, đó là dù ta có mộ cũng không cố được. Lá giá tự đã cùng người ta lụng đụng cả trời trên triều, tư nhận bản thân vẫn có khả năng nhận thức nhân tâm. Nếu nói lúc trước là nẻ mặn bệnh công tử mới miễn cưỡng đáp ứng, thì hiện tại những thứ của hắn với vị thần y nhỏ tuổi này đã có chút lòng tình. từ nào lộ ra sự tự tin khiến cho hắn nguyện ý tin tưởng. Đây đúng là khó có được. Hắn cũng không phải người, ai cũng có thể tùy tiện lời gà. Lão gia tử cảm thấy có chút ý tử, loa lắng trong lòng không cõi phai nhạt đi. Tiểu cô nương này thận có thể cứu được cháu cái của hắn. Liệu gia sẽ tận hết khả năng chuẩn bị tốt những thứ càng thần y phân phó. Quỳnh nhi nhờ cả vào thần y. Đây là chuyện đại phu nên làm. Đánh thứ tình nhẹ nhàng tỏ ra, nhấn thầy trăm mặt liền lộ ra tươi cười. Nàng bía. Tất cả phần lớn đều nhờ công lao của bạch chìm. Nếu không có hán chế chở, nó không chừng bên ngoài đã sớm truyền ra lời đồn. Nên là một phù thủy chứ không phải thần y. Liệu láo giá tử tự mình đưa người tới cửa, nhìn xe ngựa trời đi cũng chưa thu hồi tầm bác. chuyện lời của ta, Lạp Tấn đem tứ nhà trầu ra khỏi phủ ở vài ngày. Lám gì, con đi hỏi rõ ràng thần y chẳng do thứ gì mà giúp họ chuẩn bị. Tâm nhan đầu chịu đựng tra tấn nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có chút hy vọng, cho dù tình huống trước mắn có nguy hiểm, cũng phải tiến hành. Cha, vị thần in này có phải là có chúng nhỏ tuổi hay không? Lão gia tử quay đầu, ngực khí nhà bẩn, nhưng lời nói lại vô cùng khi phách. Ta không ngại nàng tuổi nhỏ, chỉ cần nàng có bản lĩnh, cho dù nhỏ tuổi hơn ta cũng dám mời về. Mười mấy năm qua, Tâm nhan đầu tìm biến vào đệ phụ. uống bao nhiêu thuốc từ vị tiểu thân y này ra anh có thể cho tâm gia đầu một câu trả lời chính xác về căn bệnh của nàng cho dù là vị đại phu đã có mụng bó tuổi cũng bắt đầu nói chúng ta nên chuẩn bị hậu sự còn nói chúng ta nên tin ai Liễu như gia không nói hắn cả đời nhắc gàng may mắn hắn có thể hiểu được không tranh không thưởng chỉ có thể dựa vào trụ cộng của gia tộc ở hội nguyện Nhưng chuyện của nữ nhì Nếu hắn tiếp tục nhắc gàng Thì mệnh của nữ nhì sẽ không còn Dùng sức vốt mặt cha con lập tức đi chuẩn bị Xe ngựa đi được một lốt Trang thức tình có chút thất thần và chìm ván rèm lên hỏi Động mình đứng có động tính gì Đồng nguyện cái ngựa tới gần Dùng âm thanh Khiến cả hai người trong xe ngựa Đều có thể nghe thấy Sáng sớm liền tới cửa Nghe các cọc nói Trang Tiểu Thư đã ra ngoài xem bệnh liền rời đi. Thấy có vài người ở gần đó, chắc là độc gia phải tới chỗ này để nhìn Trang Tiểu Thư cùng Trang Công Tử. Và chim qua đầu. Phải đi về sao? Không, đi từ già. Chàng phải một người trở về nói một tiếng với Thanh Dương Tử. Nói hắn chuẩn bị tốt để mai bắt đầu mổ. Hắn sập yếu phải làm như thế nào? Sau khi ra khỏi từ già, Trang Thư Tần chứng khoát đi một chuyến lên núi xem hổ còn. đến khi chiều tà mới trở về nhà sao mấy cánh giờ đóng anh đứng biết nàng trở về cũng không tốt đến gặp báo châu người đến báo học đường tìm lưu đại phù đem chuyện ngày mai ta giúp liễu tam tiểu thư mộ nói với hắn vâng thanh dương tử một đường chạy chậm tiếp vào vừa hưng phấn vừa nói những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt liễu tam đồng ý rồi sao thứ tốn vừa làm xong ngày mai sẽ dùng tới Ừ, hiệu quả của thuốc giảm nhiệm có được không? Thuốc mọi người làm thì không thể hoàn toàn thay thế, nhưng hiệu quả vẫn không sai. Tức khi bào chế ra thuốc giảm nhiệt vẫn dùng thứ này. Nếu có thời gian thì cứ làm nhiều một ít. Giải phẫu các bỏ cũng không khó. Khó là sau khi phẫu thuật sẽ xảy ra biến chứng. Về dụng cụ thở thì đã có tiến trình tốt, nhưng về dụng cụ phân loại. Các thức tình hỏi bà Chìm, còn chưa làm ra sao? Vẫn chưa, ta đã lấy thêm vài người tự phụ thân, tất cả đều rất có tay nghệ, hiện tại bọn họ đều đang giống sướng làm mãi ly tâm, nhưng tạm thời vẫn chưa có tình tố. Thanh dương tự lập tức, phát huy lòng hiếu kỳ, nhất định phải có dụng cụ phân loại sao, có thể dùng làm gì. Khi nói đến y thuật, tháng thứ tình không có bất kỳ dấu diễm, nhất là đối với thanh dương tự, nào luôn giải thích ý càng. máu của người được chia thành nhiều nhóm Có dùng cụ này ta có thể biết được người bệnh thuộc vào nhóm máu nào Như vậy suy ra nếu máu của người chờ cùng loại máu của người nhận thì khi bị thường ta có thể đưa máu từ người cùng nhóm máu vào cơ thể bệnh nhân Chỉ cần lượng máu trong cơ thể được duy trì thì chúng ta sẽ có thời gian nghĩ ra tất cả những biện pháp có thể để cứu người, hiểu không? Máu có thể truyền vào cơ thể người khác sao có thể? giống như chuyện nước muối xào. Chân này, ngay cả bạch chim cũng có chút tò mò. Thế nhân tử vò rối phần tóc, đã có chung tán loạn. để ta tiêu hóa một chút, đang tư tình cười. Người cứ từ từ suy nghĩ, chờ suy nghĩ cẩn thận, rồi người sẽ biết, có nhiều thứ vô cùng thần kỳ. Thứ thần kỳ nhất chính là y thuật của người. Thế nhân tử dứng khoát đọc mông, ngồi xuống đất gác chừng. Muốn pháo tựng cho liễu Tam phải dùng dụng cụ phân loại máu sao. Không nhất thiết phải sử dụng. Ý ta nói là, nếu muốn truyền máu thì nhất định, phải có máy phân loại. Giải phẫu có thể liều, nhưng nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm, thì phải dùng máu lưu lệ mệnh trong một thời gian mới có thể cứu được người. Chứ dù là nam chi hay từ giải quánh khi phẫu tựng cho các nàng đều tồn tại nguy hiểm. Chỉ là lúc đó bán buộng phải ra tài. ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Liệu Tam kỳ tận cũng như vậy, nó không phải tận sự nàng ấy không thể chờ được nữa. Ta sẽ đợi đến khi Dũng cụ phân loại máu được hoàn thiện sẽ bắn đầu phẫu thuật. Thế nhưng tự như có chút đâm chiều, hẳn đại khái đã biến đựng tầm quan trọng của thứ này. Ừ, buổi tối phải trở về bản phủ, ém khô bọn họ. Có cái mái thôi, mà làm cũng không được. Muốn bàn sao, đừng mơ. Sáng sắp ngày kể, cờ lớn trang da mở ra. Trang thư tình đi trước, báo châu Nam Châu mang hộp chủng cụ theo sao. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt, vấn vang dẫn lại trước mặt trang thư tình. Ghi theo phía sau bạch Chìm là Trần Nguyên và Thần Dương Thự. Đang định nói chuyện, hai chiếc xe ngựa mộng trước một sao dẫn lại trước trang da. Trang thư tình không chống ngoài ý muốn, khi thấy sáng sớm động minh đớt đã tới chặn đường nàng. Nhưng chiếc xe phía sau lại khiến nàng có chúng ngoài im muốn. Lưu thanh quân xa xa đứng chấp tay không nói gì. Kẻ cận đầu vĩ hắn đang có tình nhìn về phía đồng minh đất. Sáng sớm như vậy, đã đi ra ngoài chúng bệnh sao. Vâng, tình huống của Liễu tam tiểu thư không tốt, không thể tiếp tục kéo dài. Hôm qua đã hẹn tốn thời gian khám bệnh. Hôm qua không gặp được người, đồng minh đất vốn tưởng nàng cố ý tránh mình. Hiện tại thấy đựng câu trả lời, nghi ngờ trong lòng chấn thời không còn, ý cười trên mặt càng đậm. Cũng đúng, ánh ra trang tư tình cũng phải niệm tình trường bối. Liệu gia vũ hội nguyên, hắn đừng nhường biết, là gia tựa lung trứng chính là lễ bộ tượng thư, sau này cáo lão trở về với mốc mực trụ tại đây. Các người tới, bị cháu gái này lại dễ dàng nhấn lên quan hệ với Liễu gia như vậy. Nhị cụ, nhị cụ còn có việc sao, có thể chờ ta trở lại rồi nói được không? Chính sự quan trọng hơn, nhưng chấm đi đi, đừng để lão việc. Thế liệu lão gia tử nhớ nói đẫm gia gửi lời hỏi thăm. Tân thức tình cười cười cũng không đáp, vệnh tay bạch chim liền lên xe. Đồng minh đứng vẫn chưa xem nhà nàng. hồn đối trả với nàng như một người thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà đầu 15 tuổi. Không người nào biết linh hồn nàng đã thay đổi. Đồng minh đứng có nàng cao tới đâu vẫn có giới hạn. Tất nhiên cũng không cảm thấy nàng chỉ đang có lệ với hắn. Chỉ cho rằng nàng đã nhớ trong lòng. Nhìn xe ngựa đi xa, đóng mình rất sảng khoái tinh thần, chấm hai tay sao lưng trở về xe ngựa. Ồ, oh, phải biết một vòng thư trở về bá tinh cho đại ca. Đồi tỉ đen này còn hỗ dụng hơn so với trón trước của bọn hẳn. Đương nhiên, tên hàng cũng phải chọn đường kháng để gợi, không thể để cha mẹ biết được. Liệu quán cha đã sớm chờ ở cửa, xa xa nhìn thấy người liền vội vàng cho người và bạm báo. Sau đó, tư mình tiến lên đón người. Bỗng tùy theo chủ, đâu có trọng của lão gia tử đối với vị bệnh công tử này hạ nhân đều nhìn trong má. Không biết là thần Thánh Vương nào, nhưng nhất định không được khi mạng. Xuống xe ngựa, Tránh Tứ Tình đã Lưu Thanh Quân vừa đến, liền cùng nhau đi vào liệu Gia. Còn Tuấn Trăng Đại Phu sẽ trực tiếp đến liệu Gia, vừa rồi có hơi chậm trễ. May mắn là không. Lưu Tân Quân chỉ coi như không thấy một màn vô rồi Mói nhà đều có chuyện khó nói, cho dù hẳn có nghe được tin tức gì, băng vào tận luận của trang gia cũng không thể có câu nào rưỡng truyền ra ngoài. Bệnh của Tam Tiểu Thư Lão Hữu đã xem qua. Trừ khí huyết hư tổn, thân thể yếu kém, cũng chẳng có bệnh rạm gì khác. Lão Hữu từng hỏi qua những đại phục khá họ cũng đều nói như vậy, cũng đều kê những đàn thốn bồi bộ khí huyết, nhưng đều không có tác dụng. Không biết Trang Đệ Phô có biến được chứng bệnh không? Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đồi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 91. Giải phẫu. Đây là một loại bệnh trong máu. Bướng vào cửa, đánh thức tình nhìn thấy người liễu gia, đàn tiếng ra rõ cũng tự nói luôn. bệnh này đắt nữa ta nói rõ với người nhà liễu gia, sẽ không nói lần hài. Nghe hiểu rượng ý của nàng, Lô Thanh Quân cũng không tiếp tục đi vận. So với hôm qua, hôm nay còn có một trận lớn phải đành. Chẳng qua, liễu gia tự tự mình đang ngân tiếp. Trừ con trai nhỏ nhất đang ở kinh đồ, còn lại đều ra rõ. Đánh thức tình không biến rằng mình lại được đón tiếng lòng trọng như vậy. Sao hãy nhìn về phía bạch chìm. Đôi người này ôm thật vẫn, còn kinh thường ta không phải không tin ta sao. Bây giờ chẳng phải ta vẫn vào được cửa sao. Thần thái của mấy người này đang thích tình đều xem ở trong mắt. Không biết là tấn giận hay đang đánh chú ý gì lên người nàng. Muộn tức nghẹn cũng phải là người liệu già. Nhất là trưởng tự. Không biết liệu là gia tử trong coi vị liệu tứ thư kia thế nào. khiến mặt mài bọn họ nhìn nàng hôm nay cũng không quá tốt. Chật, thật sự là thông khoái. Bà chim lười đám đời với mấy người này. Lão gia tử cùng Liễu Nhị Gia đi theo là được. Những người không liên quan khác đều lui ra đi. Ngươi! Lui ra! Công đời trưởng tử nói ra lời. Liệu lão gia tử liền hét to ra tiếng? Liệu lão đài bị dọa sợ? Lão gia tử đã lâu chưa từng lộ ra tính dựng như vậy. Tốn giấu gì, hắn cũng ở trong quan trường lăng lộng nhiều năm. Tiếp thu ánh mắn cảnh cáo của liệu là gia tử, liền tỉnh táo lại, dẫn như người kháng hành lễ rời đi. Rời khi đi xa, đại phụ nhân nhìn không được quỷ quốc gạt lại. Lão gia, đây là chuyện gì vậy? Lấy danh vọng thần y mà tới cửa, lại muốn mang nữ gì chúng ta ra ngoài. Lão ta gia có phải hồ đồ rồi hay không? Tâm gia đầu là nữ nhi liệu gia, tứ nhà đầu chẳng lẽ không phải sao? Ngài thường thiên vị Tam gia Đầu cũng coi như thôi đi, nhưng trước mắt sao người lại bấn cầm như vậy? Im miệng. Trong lòng liệu lóc rài cũng không thoải mái, nhưng trường trong nhà cũng không đến luận hắn mở miệng trước. Trần Mán Liến nhìn cô Nhân. Nàng là bá mẫu của Tam gia Đầu, nhìn thấy cũng không phải ngày một ngày hai. Không nhường với nàng, nàng cũng không đi ăn ủi trễ mùi một chốt, có việc gì còn có thể giúp một tay. Đại phương nhân cũng suy nghĩ lại đi mỹ lao lệ hường nổi. Thiếm ngược lại muốn nhìn vì thần y này có như lời trọng không thật có thể cứu người chênh trở về không. Được nhận giáo dục từ nhỏ đang thích tình không cần tận lực biểu hiện. Lái giá tự cũng có thể cảm giác được sự tôn kính trong lời nói của nàng không phải loại tôn kính nền bở. Do về thân phận nàng kính trọng chỉ vì hắn là trấn giả. Loại cảm giác này không biến đã bao lâu mới xuất hiện lại. Thế độ của liễu lão gia tử với trang tư tình cũng phá lệ hiền lành. Những thứ này đều đựng chúng bị tốt theo yêu cầu của thần y. Tâm nhà đầu có chúng khẩn trường không phải vì sợ chết. Nang chịu tra tấn nhiều năm như vậy đã qua vô số hy vọng cũng thừa nhận mấy nhiêu thất vọng. nha đầu kia chỉ sợ lúc này là như vậy. có dần hình thành loại sợ hãi này. Thân thể nàng như thế nào tâm nhà đầu đều biết rõ. ta sống nửa đời người không cầu gì cá. Chỉ mong răng tận y đừng để cho ta Phải chiêu cảnh người đào bản tiễn kẻ đầu xanh Láo hổ vô cùng cảm kết Ta sẽ tận lực Răng tích tình không dám hứa hẹn nhiều Chỉ có thể trả lời như thế Tiện đây nàng cũng có chuyện muốn nói Lão gia tử Bệnh của liễu tam tự thư Không phải là trường hợp đặc biệt Cũng không phải cho nàng sinh đo mới vậy Bệnh của nàng là một loại bệnh di truyền Liệu lá gia tử biến bệnh duy truyền Nhưng hắn không hiểu là Trong nhà cũng không có người nào bị bệnh giống tam nha đầu. Loại bên này cũng chia ra nặng nhẹ. Loại tình huống giống tam tử thư là ở trung gian. Nhẹ sẽ không thể hiện ra. Sinh ở gia tộc liễu gia đã coi như may mắn. Chăm sóc tốt, có hồ sẽ nhìn không ra được bệnh trạng. Biểu hiện trung gian của loại bên này giống như tam tử thư. Khi con bé bắt đầu phát bệnh, thiếu hiến hư nhược, âm dương không hòa hợp, lượng máu bị thiếu. Mặc dù nơi nấn tốt, Nhiều nhớ chỉ có thể sống đến 18 Dừng một chút Trang thư tình nói đến rộng điểm Ta từng hỏi tâm tiểu thư Trong nhà có xuất hiện trường hợp Đứa nhỏ sinh ra không được bình thường hay không Nghe nàng nói là có hai đứa bé Trong đó là trẻ trẻ của nàng Khi chến đầu rất lớn Tráng nhồ, mũi tật lại Giống như hoàn toàn không có mũi Như lão gia có đúng không Liễn như lão gia lúc này giống như thấy quỷ Lăng lăng nhìn Trang thư tình Khi cả đường cũng không đi nổi Những người khác lầm tức dân lại Em mắng đều nhìn về phía hắn Dùng sức đúng một ngụm nước bọ Như lão già gật đầu Tùy đã qua nhiều năm Nhưng bộ gián khi chết của đứa nhỏ kia Thật sự quá mất kinh hại Thân ngài nỗ lực không chấm nghĩ tới Lúc này bị hỏi Hắn lại nhớ rưỡng vô cùng rõ ràng Có thể nói Đó là biểu hiện nặng của lộ bên này Nghe tâm tiểu thư nói Chi thứ cũng từng xảy ra trường hợp như vậy Lão gia tử có thể hỏi thâm tình huống Việc này liên quan đến cả gia tộc, liệu là gia tử không dám xem thường, trịnh trọng đáp ứng. Trang thần y Lão gia tử, ngay gọi ta một tiếng trang đại phu là đã coi trọng ta, không cần phải gọi thần y, ta không quen. Lão gia tử không khỏi nào nụ cười đáp ứng. Tốt, trang đại phu, ngài nói, ngài nói loại bệnh di trường này, có khả năng trị tận gốc hay không? Không thể, nghĩ cũng không cần nghĩ, đang thích tình lập tấn liền khẳng định. Về dân di truyền, liên quan quá nhiều đến công nghệ cao. Đời trước nàng cũng tốn một thời gian dài suy nghĩ vấn đề này. Thấy sắp mặn lão gia tử ảm đạm, đang tức thình theo bản năng nói lời ăn ủi Ta không thể trị tận gốc nhưng cũng có biện pháp kéo dài tuổi thọ, giống như liễu tam tiểu thư, cấp bỏ những phần hư hại trên cơ thể. Liệu lẹo gia tử nếu tin tưởng, thích sẽ tận lực giúp sớt, so với dùng nhiều loại thuốc chữa bệnh, những đã có phương pháp chữa trị Không phải sao Liệu lão gia tử thở dài một tiếng Vẽ mặt cộng thớ Cũng đành phải như vậy Về sao tất cả phải đành nhờ vào trang đại phô nhọc Tâm Là chuyện ta nên làm Thanh thanh vẫn một mực chờ Ở ngưỡng cửa Xa xa nhìn thấy người tới Lập tính chạy vào trong phòng bảo tin Liệu Tri huỳnh không tự giá Các lấy ống tay áo nhiệt phu nhân Nói lực thiếu một bản thân không được khẩn trường Nhị phu nhân cũng hơi khẩn trường giúp nữ nhi dọn dập một chút, tìm việc gì đó, để khiến tâm tình bình tĩnh lại. Cuối cùng chờ được người tới, mẹ con hai người đều cùng nhìn về phía cửa. thế nữ tự vóng dáng thân gầy tươi cười tiếng vào. Tam điểu thư, mùi đã tới, tỷ chúng bị sống chưa? Nghe thấy vậy, liễu tiêu hình nở nụ cười, đột nhiên cũng không còn cẩn trương nữa, thân thể cũng thả lỏng. Nghe lời muội thói hôm qua ta cũng không ăn gì, nướng cũng không uống. Hiện tại vừa đói vừa khá, thật mong rằng sau khi giải phẫu có thể ăn uống thoải mái một chút, đến lúc đó ta kéo theo muội cùng hưởng thủ quận sống với ta. Là vinh hành của muội Trang Thư Tình nhìn về phía thanh thành đỡ tiểu thư đi thôi. Vâng, bên trong phòng giải phẫu, liệu triếu hình mặc áo lũa trắng nằm trên bàn, nhanh chầm chầm nhấn cử nhất trọng của Trang Thư Tình. Trang Thư Tình nghĩ, muốn do lựng chú ý có nàng, một bên vừa chống bị vừa nổi. Đây là bộ quần áo đặc chế, tay áo buộc chạc, không phải quá phức tạp, dặn sẵn phơi khô, khó khăn nhất là quá trình tiêu độc, giống như gian nhà này vậy. Nếu đã trựng khử trùng qua, mang khẩu trang, bao tay, đổi nón, đều vì tận lực muốn bảo vệ thanh mạng của tỷ. Thanh dân tử tiến vào sao, cũng không nhìn người trên bàn mổ, cất lại đấng chuyên nghiệp mặc đồ vào. Liệu tri huynh cả kinh lập tức ngồi dậy? Hắn, hắn là... Hắn là trợ thủ của muội đừng sợ. có coi như tỷ không thấy hắn là được. Bọc trao hạ số nhìn thấy bộ phận bên trong cơ thể người, đáy mặn thân dân tử đi hiện lên vải si mề. Khống chừng, hắn hoàn toàn không coi người nằm trên bàn mổ là nữ nhân. Huống chì, ở trên bàn mổ, người bệnh cũng chỉ là bọc đốc xương cố. Cho dù có sinh điểm quân thành, mối vụn ra chẳng phải cũng như nhào. Nằm số thấy Nam Châu và Áo Châu thu thập tòa đảng, đang tích tình phân võ nổi. Khăn khử trùng, Vâng, Bác Châu tiếng lại bên cạnh Liễu Triêu Huỳnh. Trước khi Liễu Triêu Huỳnh muốn phản kháng, đã trải xong căn lâm bàn. Không có gì cản trở, thế vậy cũng khiến Liễu Triêu Huỳnh an tâm một chút. Thuốc tê loại thứ ba, vì để phân trì tốn liều lượng thuốc tê hai người đã phân thuốc tê thành các loại. Thấp nhất là một, cao nhất là năm. Thanh dân tử vừa nghe liền hiệu. Uống một hốc rượu, không bao lâu sao Liễu Triêu Huỳnh liền mất đi ti giá. Trắng tức tình sờ sờ, cảm thấy thân thể hoàn toàn thả lỏng, sau liền coi người ngoài cửa tiếng vào. Lô Đại Phu mời vào. Lô Đại Phu đứng ở bên ngoài, tâm lý hỗn trộn. Lúc này nghe đựng tiếng gọi, căng răng một cả liền bước vào. Sau đó đóng cửa lại, ngăn một đám người ở bên ngoài. Nam Châu chuẩn bị giúp Đại Phu. Bảo Châu kéo tất cả các mảnh vải đen xuống, treo hoàn toàn tất cả ánh sáng. Lấy dụng cụ, chuẩn bị treo đằng lên. Vâng, kỹ thuật ở nơi này cũng có khả năng làm đựng đèn mổ. Cũng may, vụ thân của bà chim là hoàng đế, đưa tới nhà hắn không ít bảo bối. Bà chim về tìm trong nhà kho của hắn, mộng chốt, liền tìm thấy mộng hộp hạt châu, hình như là giả minh châu, nhưng sáng hơn nhiều so với giả minh châu bình thường. Bà chim cho người làm một chiếc hộp giống như tổ ống, sau đó nạm Dạ minh châu vào, thì không bằng đèn mổ nhưng sử dụng cũng rất tốt. Lô Đại Phu vừa phối hợp mặn vào và nhìn đậm tán của trang thư tình. Các đựng lại khăn chặn, năm châu lập tức tiếng lên, tâm tư rối rắm ban đầu khi vào cửa. Bây giờ cũng không còn xóng lại chút nào. Các bản là đã quên trên bàn mổ có mụn khói thân thể. Lô Đại Phu cứ đứng ở vị trí đáy. Đúng, chính là ở đó. Trong lúng tiếng hành mổ phải luôn luôn thăm dò mạch tượng Nếu có biến hóa lập tức nói với ta. Đã biết. Liên tục lấy ra mấy thứ trong trường. Trang thức tình nổi. Trước khi giải phẫu, phải mở một đường dẫn ở tỉnh mạch. Ta nhân tử lập tức hỏi, có ý là gì? Trong thực tế, làm như vậy cũng chỉ có tác dụng truyền dịch, giống như khi truyền muối giá là tốc độ nhanh hơn. Khi người bệnh lòng vào tình trạng nguy kịch, có thể lập tức cứu kịp. Trường này, trang thức tình rất quen thuộc, lập tức đều đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị xong đường gluco và nước muối trang thức tình lập tức bắt đầu. Giao. Lô Thanh Quân nhìn lửa dao sắn bén hạ xuống, máu lập tức trào ra, nhưng ít hơn nhiều so với dự đón của hắn. Ấm thầm đem tay nắm thành ẩm trắm, vừa rồi tiếu chút nữa hắn đã ngăn cạn. Mạch rạp, cầm máu, vải bông, mỗi lần đưa tay, những thứ đều đựng đặn trứng sáng vào tay nàng. Lô Thanh Quân nhìn nửa bên mặt bình tĩnh của nàng, nó lựng khiến chân của mình không được mềm xuống.